Chương thân tử tám ám hệ biến dị tang thi cười nhạo đã chết ngươi không biết là ngươi đoạt xá rất thuận lợi không sai hắn là yến thần là thế giới này chân chính yến thần mà không là đến từ dị giới yến thần dị giới yến thần đoạt xá thân thể hắn hắn căn bản phản kháng bất quá cũng không biết cái gì nguyên nhân nhường hắn hồn phách ly thể lại tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái xa lạ trong thân thể chung quanh hoàn cảnh tựa hồ là một cái phòng thí nghiệm hắn nghĩ tới chạy trốn nhưng là kia cụ thân thể nhường hắn thực mệt mỏi linh hồn dần dần ngủ say thẳng đến mạt thế sau kia tiểu căn cứ phòng nghiên cứu không biết vì sao nguyên nhân nổ mạnh hắn tải giải thoát xuất ra vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian hắn có chút lãng quên chính mình là ai chỉ bằng mượn bản năng đi l i ệ p sát an tang thi cùng biến dị động vật cùng với biến dị thực vật tinh h ạ c h cùng huyết n h ụ ở trải qua vài lần tiến hóa hắn thần trí càng ngày càng rõ ràng bắt đầu nhớ tới chính mình là ai vì thế hắn điên rồi bình thường tìm yến dương cùng cái kia chiếm cư chính mình thân thể dị giới yến thần công phu không phụ lòng người hắn rốt cục tìm được đối phương chỉ cần chỉ muốn đoạt lại thân thể hắn kia hắn có thể trở lại yến dương bên người thân là nàng ca ca đợi ở bên người nàng bảo hộ nàng là hắn ứng t ậ n trách nhiệm cùng nghĩa vụ n ô yến thần hô hấp rũ phát nan đ ô n nhiên kia trận pháp này đây yến thần hồn lực làm cơ sở chỉ cần yến thần hồn lực cũng đủ đối phương cho dù sử dụng ám hệ dị năng cũng vẫn là ở nửa khác hơn khác khó có thể công phá yến thần thải vân khinh bước đi đến thời khinh khinh bên người thời khinh khinh nắm trong tay băng khuyết thần kiếm đang muốn sông lên đi như thế liền đánh lên yến thần nô thời khinh khinh chàng t r ò n váng thân thể về phía sau khuynh đảo yến thần nắm ở nàng thắt lưng ngồi dưới đất thời khinh khinh lạc ở trong lòng hắn theo bản năng dãy giụa buông ra ta yến thần cô trụ thời khinh khinh thắt lưng nhìn chằm chằm thời khinh khinh ánh mắt ngươi làm sao có thể p h ụ tú hắn thanh âm rất lạnh lãnh nhường thời khinh khinh rừng không được đánh dùng mình ta ta vài năm trước sinh đứa nhỏ thời điểm bị một người tên là thời khanh nhân đoạt xá nàng giống như bị rất nặng thương cho nên ta đương thời đem thần hồn của nàng ăn yến thần cho áp lực thời khinh khinh khiêng không được chỉ có thể cắn chót lươi nếu cần phải cấp đối phương nhất ý kiến trong lời nói đại khái cũng chỉ có này có thể lừa dối trụ đối phương yến thần buồn cười a can không sai về thời khanh hán tự nhiên là nhớ được lúc trước đến thế giới này sau hắn cũng từng lo lắng qua khả sao này luôn luôn không đụng tới cũng liền đem chuyện này bông u xuống không nghĩ tới ở như vậy sớm trước kia đối phương đã bị thời khinh khinh xử lý như vậy tốt lắm đâu phía trước vì sao không cần phụ tú y ế n thần ẩn ẩn hỏi ta quay ngửa quay ngửa kéo thời khinh khinh trong lòng hoảng sợ mặt nghẹn đỏ bừng ta không học qua t h ề kia cái gì p h ụ tú cũng quá khó khăn Ta thật vất theo tú học hội phủ phủ chế h vả viêm bạo p ư ơ n g p hiến á p vừa m ớ ở kính không chính tượng trong gian, dùng phủ phủ tú giải bạo viêm là q u y t x o g kia hai cái biến dị thần ă n g t i t h lý giải đối với thế giới này mà nói p h ủ tú cùng trận tú đều là không xuất hiện qua hệ thống cho dù thời khinh khinh hấp thu thời khanh bộ phận thần hồn cũng không phải một chốc có thể tinh thông Học bi lợp ly đói